Tam An và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục đồng hành cùng tác giả Kim Huệ gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Thân gái bến độc. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng lôi cuốn và quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Ngày hôm nay thì cô gái tiên thơ của chúng ta bị chính người anh trai của mình hãm hại.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 Đúng như vậy, một là chơi cho thắng, để trả lại đủ 100 triệu cho tao. Còn thừa bao nhiêu thì chúng mày tùy ý cầm về, tao đâu có cấm. Nhưng nếu như không đủ để trả nợ, thì cứ tính lãi lên thôi. Một ngày một triệu, hết ý. Thôi, giải tán đi. Cường trột coi như xong việc, lão giao nhiệm vụ lại cho vọc, rồi chậm chậm khoan thai rời đi. Lão khinh bỉ cái lũ bài bạc nghiện ngập, Dù chính bọn họ là mục tiêu làm giàu cho lão thanh niên ở cái thị trấn này làm cho lão Nghẹn ớt đến tận cổ rồi Chả còn cái gì thú vị Lão quyết định đi tìm niềm vui ở thành phố lớn Một nơi tầm cỡ và thích thú hơn nhiều Sau khi có tiền trong tay Gạt đi hết lo âu mệt nhọc Hai thằng bạn thân lại kéo nhau đi chơi bài Thắng ung dùng tới nỗi Quên mất đi lời cảnh cáo của thằng Hoàn Đó chính là cái nơi mất nhân tính này Nó sẽ dùng nhiều thủ đoạn bị ổi Để chiếm đoạt lại tiền cho vay Tiền chỉ đi vào Chứ không thể nào mang ra được Trong khi đó thơ ngồi suy ngẫm một mình Với bao nhiêu ớt ước ràng xé Cô gọi điện cho Hồng Bảo bạn không cần qua kia ốt với cô nữa Lúc này cô chỉ muốn được một mình Thơ nằm ngước mắt nhìn lên đống hàng Đang được treo lùng lẳng trên cao Và suy nghĩ về nhiều chuyện Cô suy nghĩ về gia đình Về bố mẹ Về anh trai Những suy nghĩ ngồn ngang Muốn nổ tung đầu của cô Đến cuối cùng cô quyết định rồi Cô phải gọi điện và nói tất cả mọi chuyện cho mẹ biết Dù bà lành có tin cô hay không Thì cô cũng nói Cô đành chịu thôi Bởi vì bây giờ cô chẳng còn cách nào khác nữa Alo Thơ đi à Ăn tối chưa Thế anh Thắng đâu? Sao mấy hôm nay nó không về? Mẹ ơi mẹ! Con có chuyện muốn nói với mẹ. Xe máy anh Thắng thì đi rồi, nên con không có xe về. Nhưng có chuyện này quan trọng lắm. Con không thể nào nói qua điện thoại được. Thế nên sáng ngày mai, mẹ ghé xuống chợ gặp con một chút có được không ạ? Ừ hay! là chuyện gì? Mày cứ nói tuẹt ra cho mẹ nghe xem nào. Cứ mập mờ, hệ trọng thế hả? Cứ như... Mày có người... Chịu cưới mày thế Không phải là chuyện của con Bà mẹ phải nhìn Bà nghe thấy trực tiếp Thì mẹ mới tin vào lời nói của con Nói qua điện thoại mẹ không tin đâu ạ Ừ Thôi được rồi Sáng mai tao xuống chợ sớm Mày lo ngủ sớm đi Nếu thẳng thắng về Thì nhớ bảo nó gọi cho mẹ Chắc lại lo hàng lo hóa đây mà Khổ thân Con trai của tôi Bà lành cúp máy Trong cái giọng điệu lo lắng cho con trai Thơ thấy tuổi thân vô cùng, mục đích của cô muốn gặp mẹ, trực tiếp và muốn nói với bà là muốn bà nhìn thấy vết máu đang dỉ ra trên miệng của cô. Đó chính là bằng chứng của việc bạo hành, chính là thứ duy nhất để tố cáo anh trai hành hung em gái. Và cô hy vọng lần này bà lành sẽ tin lời của cô, dằn đè và sửa sai cho con trai của mình. Thơ quyết tâm làm điều đúng với lương tâm của cô. Dù tình cảm anh em trong gia đình có sức mẻ Cô cũng chấp nhận Nghĩ ngợi một lúc cô mới đứng dậy Đun nước ở bình siêu tốc Và đi tắm Cuộc đời của cô còn dài lắm Nếu như muốn có tiền và muốn có một đứa con riêng cho cô Thì cô phải thật sự cố gắng Sau khi sát vạt với trò đỏ đen Ở trong tụ điểm ăn chơi Mang tên là Đào Tiên Của Cường Trột Cả mớ kẻ thua cuộc Đang chửi thề bên trong sòng bài và thắng vào Hoàn cũng là hai kẻ không ngoại lệ. Số tiền 100 triệu của hai thằng vừa mới vay mượn cũng nướng hết vào chiếc bàn tròn. Sự tức giận kèm theo sự lo lắng Hoàn bây giờ không còn giữ được bình tĩnh hắn quát tháo. Thảo bảo với mày rồi ở đây éo bao giờ ăn được đến một xu còn chả có ham hố cái gì mà chơi ở đây Mày chơi ngu thì chả phải thua Chứ tao ơi à? Có chơi giúp mày đâu Mà mày đổ vấy cho tao Ngu thì im cái mồm đi Tìm cách kiếm tiền mà trả nợ thôi Đã đéo có tiền Để mà chuộc cái xe ra Bây giờ còn nợ nần chồng chất Đúng là đồ ngu Thế có một mình tao ngu à Mày cũng không kém phần Bây giờ tính thế nào Bước chân ra khỏi đây Là mỗi ngày lại thêm một triệu đấy Còn cả bàn tay đang ngoe ngoài như đuôi chó đây này. Mẹ kiếp, tức thật. Nghe Hoàn nói đến bàn tay, thắng mấy sực nhớ đến tờ giấy ghi nợ. Hắn không sợ nợ nần. Đàn ông trai trắng nợ răm ba cái đồng thì ăn thua gì. Hắn chỉ sợ không giữ được bàn tay này thôi. Bàn tay này làm lên tất cả. Không nhẽ, ở bên cạnh gái, lại không sợ mó được gì. Thế nên hắn không chấp nhận được điều đó. Bên ngoài bầu trời mưa lớn Thị trấn nhỏ như được tưới thêm sự lạnh buốt Thắng phủi tay và đứng dậy Bước ra quầy ba của đào tiên Rút điếu thuốc lá Châm lửa và hút một hơi sành điệu Chẳng biết hắn đang nghĩ gì Hoạn liền ngồi xuống bên cạnh Giết thuốc phì phò ngán ngầm Thắng này Mày không đói à Tối tao chưa ăn gì Tao đói quá Mày lại xin thẳng vọc hai ly rượu đi Tao với mày bây giờ phải nghĩ cách kiếm tiền Quên đói đi Thả đói còn hơn là chết Mày hiểu chưa Thằng Vọc cũng chẳng tiếc gì Hai ly cocktail cho thằng Thắng và thằng Hoàn Đây là hai con nợ mới bố thí cho chúng nó chút men say Cũng là điều mà gã điên làm Vọc liền gọi điện Thông báo cho Cường biết tình hình Thời tiết thì mưa lớn Cường cũng không có hứng thú đi chơi nữa hắn dặn dò đàn em vài câu Sau đó cúp máy Mày không được cho hai thằng đấy vay mượn thêm tiền, nghe chưa? Tao sẽ có cách khiến chúng nó trả nợ. Muốn chơi thêm, thì phải đặt cọc thêm. Bàn tay đấy chỉ đủ 50 triệu thôi, không cho mượn thêm nữa. Dạ vâng, thưa đại ca. Anh có ghé qua không ạ? Ừ. Lát tàu quà, mày cho DJ lên sân khấu đi. Đúng 9 giờ tối, cho mấy em nó lên. Nhảy một chút cho vui. Hôm nay trời mưa Dự định là ít khách đấy Làm sớm rồi nghỉ sớm Dạ vâng, em biết rồi thưa đại ca Vọng nhanh chóng điều hành công việc Hắn bật nhạc mạnh Và tắt bớt đèn trong đào tiên Mặc kệ cho hai thằng ngu thua trận Đang lo lắng run dày cả thân người Hắn cười khẩy Cho sự ngu ngốc của thắng Thả đi làm trai bao còn có khối tiền Đằng này trả được cái tích sự gì Thật là tiếc Thắng đẹp trai cao to trắng trẻo Mà lại dính vào tệ nạn mãi mãi không nên người 9 giờ tối quán bà đào tiên lên nhạc ánh đèn chớp nháy liên tục tiếng hô hoán của em gái DJ làm xốn sang cả cõi lòng của thắng hắn tiếc rẻ nghĩ bụng nếu mà có tiền hắn sẽ vùng tay để thưởng nóng cho cô em gái có vòng một tròn đầy kia thật thật nhiều tiền thế nên phải có nhiều tiền thì mới tận hưởng được cuộc sống ăn chơi xa đoạn này Nhưng mà hiện tại, đến một cắt bạc hắn còn chả có, lấy cái gì mà loe mặt với gái chứ. Sự tức giận lại dâng trào, hắn ngửa cổ uống cạn ly cocktail được cho miễn phí, bằng nghẹn ngào cả cõi lòng. Trong tay có đồng tiền nào đâu mà loe với trà lòe. Khách hàng của đào tiên hôm nay không đông nghẹt như mọi ngày, một phần vì trời mưa, một phần vì không phải là ngày cuối tuần hai cô gái bước ra cúi đầu chào khách quý ở trên sân khấu. Sau khi nhận được một chàng pháo tay ít ỏi, hai cô gái liền bước vào hai cái buồng nhỏ, được đặt hai bên. Thẳng đưa mắt quan sát kỹ càng, hai cô gái này đều mặc váy vóc giống nhau, chân mang bút cổ cao, khoe đôi chân dài và chiếc đùi chắc chắn. Cặp mông này nờ kia, y hệt như con em gái của hắn. Còn chưa kịp nhận xét thêm, hai cô gái đã uốn éo theo nhạc của DJ. Thắng nhìn qua hoàn Gật đầu bàn tán Này hoàn Mày nhìn thấy hai con bé kia không Ở bên hai cái buồng kia kìa Đang nhảy đấy Thấy Có đuôi mù đâu mà không thấy Làm sao Hai con bé này nhìn ok phết Nhưng mà không bằng em gái tao Từ chiều cao đến mông đít hay là ngực Đều thua xa em gái tao Cái gì Mày vừa nói cái gì Con em gái xấu xí của mày á Mày có nhầm không thắng Tao không nhầm, tao khẳng định chắc chắn đấy. con thơ ấy à, phải cao trên mét bảy. Hôm nay tao nhìn thấy rồi, eo nó nhỏ lắm, nước da trắng bịt. Nhưng rất tiếc, khuôn mặt của nó lại quá xấu xí. Chà làm được cái tích sự gì cho đời. <cười> Đúng là xấu xí. Đến gái nhảy cũng không thể nào làm được. Thân hình đẹp để làm cái gì, chỉ có thể bứt xó. Tiếng nhạc mỗi lúc càng rột dập và ồn ào hơn. Hắn không còn nghe được lời nào từ tháng nữa. Hắn đang bận lắc lư theo điệu nhạc, cố tình nhòm ngó vọc để xin thêm một ly cốc teo nữa. Nhưng chưa kịp vui mừng thì cường trột đã xuất hiện, không kiêng rẻ. Lão một bước đến thẳng trước bạt hai người, vỡ với mượn tiền lúc tối. Thế nào? Thua hết rồi có phải không? Món nợ tính thế nào đây? Một tuần sau, với thêm 7 triệu tiền lãi, Tổng là 57 triệu mỗi đứa, hoặc là mất hai bàn tay xinh xẻo kia. Hai thằng mày cứ tính đi. Anh Cường, bọn em muốn chơi thêm, thế nên anh cho em mượn thêm ít tiền, có được không? Thắng thực sự không biết xấu hổ lại còn van nài thêm tiền để chơi hết đêm nay. Nhưng Cường lại quả quyết rằn mặt. Không, dứt khoát là không được. Bàn tay của mày chỉ được có 50 triệu. Nếu muốn thêm tiền Thì mày phải thế chấp cái khác Hoặc là mày Phải lấy cái mạng của mày ra để thế chấp Hoặc là sổ đỏ căn nhà mày đang ở chẳng hạn Hoặc là thứ gì đó có giá trị hơn Xe cộ của mày đâu Mày có cái gì nào Tôi Xe cộ làm gì có Nhà cửa à, Tôi đâu có đứng tên Nhưng tôi có đứa em gái con bé Có thể đứng nhảy ở trên kia Thân hình của nó ngon hơn Hai cô gái kia của anh Anh tin tôi đi Tôi thề, tôi nói thật Cường nghe xong Hắn còn cười to hơn cả tiếng nhạc Đang được phát lên trong quán bar Hắn cười khẩy Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thắng Tò mò hỏi han Vậy niềm tin của mày được bao nhiêu Mà mày bảo tao tin mày con em gái của mày bao nhiêu tuổi rồi Cao mét bao nhiêu Nó đang làm gì Khu vực này chỉ có mỗi mình tao kinh doanh quán ba, tao bao chọn cả công an và gái đẹp ở đây. Thế mà tao lại còn bỏ sót một cô gái xinh đẹp nào hay sao? À, ý của tôi là khuôn mặt của nó không xinh đẹp, nhưng thân hình của nó rất đẹp. Anh Cường, anh tin tôi đi, nó khủ khờ, dễ lắm, nói gì cũng nghe, thế nên anh cứ tin tôi. Cường trột bỗng lặng thinh không nói năng nhiều lời. Lão ra lệnh cho Thắng và Hoàn bước vào một căn phòng bao, được cách âm với tiếng ồn bên ngoài. Lão thòng dòng ngồi xuống ghế sofa, ném hai tờ giấy ghi nợ ra trước mặt Thắng, vẻ mặt vô cùng hà hê. Hai tờ giấy nợ này sẽ được xóa bỏ nếu như mày có thể mang thêm khách hàng đến đây cho đào tiên. Em gái của mày nếu như có tiềm năng, thì mày cứ đưa nó đến đây. Em gái mà gạt nợ cho anh trai Nghe được đấy chứ Anh Cường Có một chuyện là Chuyện gì Sao mày cứ ấp úng thế à Tóm lại là chuyện gì Tôi tôi cần anh giúp Cho tôi xin Ít hàng cấm Con bé này không dễ dàng thỏa hiệp Cần phải dùng biện pháp mạnh một chút Thì mới đưa nó đến đây được Này Hàng cấm gì ở đây Mày có đúng là anh trai của con bé không Mày tàn nhẫn quá rồi đấy. Thôi được rồi. Mày cứ đưa người tới để tao xem xét. Tao xé giấy nợ cho mày. Còn hàng nóng với hàng lạnh gì thì tao không rõ. Mày ra ngoài kia mà gặp thằng Vọc. Nó có thì nó đưa cho ngoài. Hiểu chứ? Thằng nghe xong hớn hở đứng dậy kéo hoàn ra ngoài gặp Vọc. Sau khi có được gói thuốc màu trắng trong tay hắn liền vẫy chiếc taxi chạy về chợ nhỏ. Trong đầu hắn bây giờ Nghĩ ra đủ mọi âm mưu Để bàn với Hoàn Thằng bạn thân ngồi bên cạnh run dày Bởi vì Hoàn không muốn làm chuyện xấu hại người Hoàn chỉ muốn có tiền để chơi bài thôi Dù là vay mượn hay thế chấp Thì hắn ta cũng cam chịu Đằng này Bây giờ phải đi làm cái chuyện không được sạch sẽ Hắn co giò nói với Thắng Thắng Tao không làm được đâu mày à Mày cho tao về đi Tiền nợ sau này Tao trả Mày đừng kéo tao vào chuyện gia đình của mày Tao sợ lắm Mày cầm cái mồm đi Con này Nó đáng bị như vậy Mày hiểu chứ Tại vì nó mang lại xui xẻo cho cả nhà tao Cho cả mày con gì Bây giờ mình phải mạnh tay với nó Khi nào nó trả nợ xong Thì nó được tự do Mày không cần phải sợ gì hết Nghe chưa Sợ người tài xế nghe được chuyện tâm bậy Thắng liền bịt mồm của thằng bạn Không cho Hoàn nói thêm nữa Một tay của hắn còn cố tình bấu chặt vào da thịt của hoàn Nỗi đau này như thức tình và tiếp thêm dũng khí cho hoàn Hắn ta im lặng, ngoan ngoãn, nghe theo sự sắp xếp của Thắng. Dù mọi đau khổ sắp vương lên đầu của một cô gái bé nhỏ, nhưng hai thằng đàn ông khốn nạn này đâu có thèm một chút quan tâm, đâu có thèm thương xót. Sau khi dừng xe cách chợ một khoảng xa Thắng liền mua một cốc trẻ đỗ đen, còn dặn người bán hàng cho thêm mấy miếng rửa khô lên phía trên cốc trẻ. Đây là món khoái khẩu của thơ. Chỉ cần một lời xin lỗi và một cốc trẻ có tầm thuốc ngủ liều cao, thì một con thơ chưa đến 10 con thơ cũng không thể nào thoát được. Hoàn thự tay nghiền nát cả bịch thuốc ngủ chưa đến cả 20 viên, sau đó nhanh tay cho vào một chai nước suối nhỏ kèm một ít nước. Cứ như vậy, hắn lắc lắc thật mạnh tay. Giờ đây nỗi sợ hãi đã bị lòng tham khống chế. Hắn chẳng màng đến nhân quả hay báo ứng nữa. Trước mắt, hắn phải có thật nhiều tiền. Và cái xe SH của hắn nhất định phải được chuộc ra vào đêm nay. Đây, xong rồi đấy. Mày đem về cho em gái của mày uống đi. Tao ngồi đây tao chờ lệnh. Xong việc thì mày nhớ gọi tao vào nhé. Ừ, này, mày nhớ quan sát xung quanh thật cẩn thận. Tao hành động bây giờ đây. Nói nhanh và dứt khoát Thắng nhìn đồng hồ trên điện thoại để canh giờ Chỉ cần em gái của hắn Ăn hết ly chè này Thì mọi kế hoạch đêm nay Sẽ thành công tốt đẹp Thắng bước về ký ốt cửa tiệm Đã được thơ kéo xuống Thế nên hắn đứng bên ngoài Lấy chân đạp cửa ấm ầm Bên cạnh đó còn cố gắng nặn ra Một khuôn mặt bi thảm nhất Để hòng lấy lòng tin từ thơ Nhìn em gái kéo cửa cuốn nhỏ lên Lòng hắn hồi hộp muốn chết Sợ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của em gái hắn lại buồn nôn. Nhưng bởi vì đại sự hắn phải kìm nén lại tất cả. Hai tay dơ sẵn túi chè rõng rạc nói lớn với cô. Chưa ngủ à? Anh mua chè cho mày. Xin lỗi vì cái tát nhé. Thơ không ngờ lại có tình huống này xảy ra. Cô chưa chuẩn bị tâm lý cho sự việc này. Nhưng anh trai cô đang đứng trước mặt và nói lời xin lỗi với cô. Đây là sự thật. Không lẽ vì lo sợ cô mách mẹ chuyện tối nay Nên Thắng mới nhanh chóng Làm lành với cô sao Thơ rụt rẻ đưa tay cầm túi chè Chưa kịp nói thêm câu gì Thắng lại nhanh nhầu Chạy vào bên trong sạp hàng Giọng nói vui vẻ với cô Để anh đồ chè ra cốc cho mày ăn Ăn nhanh rồi đi ngủ Hơn 10 giờ tối rồi còn gì nhỉ Anh vừa đi đâu về đấy Xe máy đâu Anh lại không mang về à Sáng mai mẹ xuống chợ rồi đấy Em quyết tâm rồi, em sẽ nói hết cho mẹ biết Vậy nên anh không cần phải mua chè Để lấy lòng em đâu Mày bị hâm à Tao biết lỗi sai Nên tao mua chè cho mày ăn để xin lỗi mày Còn chuyện ngày mai Mày không cần phải nói đâu Tao tự thú nhận với mẹ Được chưa Mày yên tâm rồi chứ Này này, ăn chè đi Có cả dừa khô nhá Tao mà không quan tâm mày Làm sao tao biết mày thích ăn thêm dừa khô Đúng chưa Thưa cầm cốc chè trước mặt Đã được thắng cắm sẵn cho một cái muỗng dài Sự nhiệt tình này khiến cô có chút cảm động Cô vui vẻ ăn vài thìa Rồi lại tiếp tục quan tâm đến anh trai Thế thì anh nói thật đi Xe và số tiền 30 triệu Cùng với số tiền ngày hôm nay anh lấy Trong cửa tiệm Anh đã dùng vào việc gì Có phải là đánh bài đánh bạc không Khổ lắm Anh nghĩ à Chỉ vì muốn đầu tư làm ăn Nghe theo lời của thằng Hoàn ấy, Chơi cổ phiếu chứng khoán với nó Chưa có ăn tiêu bài bạc gì đâu Nhưng mà chưa được cái gì Mọi thứ bây giờ chỉ là khởi đầu Mà thứ gì mới bắt đầu trả thất bại Anh mày cũng đang buồn bỏ mẹ ra đây Anh chả giúp được gì cho bố cho mẹ Nên anh cũng ấm ức khó chịu lắm Anh khổ tâm lắm chứ Mày có biết được đâu Nhưng Không có nghĩa là anh mù quáng Tin vào lời của anh Hoàn như vậy, làm ăn bây giờ khó khăn, anh phải suy nghĩ tìm hiểu kỹ rồi mới xuống tiền được chứ. Anh làm mất bao nhiêu cái xe rồi, lần này mà mất, bố mẹ phải biết sống thế nào, anh không nghĩ đến à? Chuyện bố mẹ cứ tính sau Mày ăn chè đi, rồi mày tha lỗi cho anh nhé. Anh Tát có đau không? Xin lỗi nhé. Thơ gật đầu quên cả vết đau trên miệng, rồi vui vẻ ăn hết cả cốc chè trong sữa ngon lành. Cô cũng không hề cảm nhận được dù chỉ là một chút mùi vị của thuốc gây ngủ. Sau khi ăn xong, cô còn đứng dậy mang cốc ra vòi nước phía trước và rửa sạch nên đâu có thể nhìn thấy gương mặt đầy toan tính của Thắng. Mày cứ để đấy, rồi mai rồi rửa, đi ngủ sớm đi, anh nằm trên võng cho, mày nằm dưới cái tấm phản kia đi. Mà này, thế con Hồng, nó không qua đây ngủ với mày à? Hôm nay em bảo nó đừng qua, Trời lạnh chạy xe đi xe lại, cũng tội cho nó. Hôm nay tại sao lại vừa mưa vừa lạnh chứ? Với lại em quen một mình rồi, chắc là không sao đâu. Hay là thế này, mày cứ yêu ai rồi lấy chồng đi, kiếm tấm chồng mà xây dựng tổ ấm. Mà mày chưa có mối tình đầu nhỉ, chưa yêu ai có phải không? Em còn chưa nói chuyện tình cảm với ai bao giờ, chưa nói gì đến hẹn hò tình cảm. Mà tại sao hôm nay anh quan tâm đến em thế? Hả? Ừ thì uh, Anh trai quan tâm em gái Là chuyện bình thường thôi Thơ thì cảm thấy vô cùng lạ lẫm Nhưng không thể nào hiểu được Cảm giác bất chợt hiện lên trong Đại não của Thắng Hắn nghe sòng chép biệt Nằm dài trên võng Đồng đưa đồng đưa đôi chân Thì ra là mày đang còn trong trắng à Bán Cũng được giá phết đấy Không thấy anh trai nói thêm câu gì Thơ nghĩ thắng ngủ rồi nên quyết định đưa tay, kéo cửa cuốn xuống. Bởi vì bản thân cô khá mệt sau một ngày làm việc. Hôm nay cô vừa bị anh trai đánh, lại còn bị mất tiền. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn khiến cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Lúc này đây thuốc ngủ chưa hề phát huy tác dụng, nhưng chính bản thân thơ đã tự du mình vào giấc ngủ. Cô đặt báo thức trên điện thoại, nhét điện thoại xuống cây gối nằm, rồi vùi mặt vào chiếc chăn ấm áp. Cứ như vậy, cứ như vậy mà mơ một giấc mơ thật đẹp. Có ai ngờ giấc mơ đẹp đấy trong phút chốc lại biến thành một cơn ác mộng. Cả một tiếng sau đó trôi qua khi lay lay cơ thể của thơ không nhận được phản ứng nào nữa thắng mới tin thuốc ngủ đã có tác dụng. Hắn liền gọi điện cho Hoàn hai thằng nhanh chóng gọi taxi và đưa người tới đảo tiên. Bóng đêm bao trồm lên tất cả che mở đi sự dối trá đi hèn và cả tội ác của một người anh trai đối với người em gái không một ai biết được số phận của cô gái kia sẽ đi đâu và cũng không một ai thèm để ý đến một cô gái xấu xí có một số mệnh nghiệt ngã vô cùng sau khi đưa thơ đến quán bà đào tiên nhận thấy hai tờ giấy nợ trước mặt Thắng Hà Hê sẽ tan nát trước mặt cường trột Chẳng thèm nói lời cảm ơn lão Cường nữa Sau đó Hắn ôm vai bá cổ lấy Hoàn Chặt lưỡi Anh Cường Chúng tôi cũng coi như hoàn thành sứ mệnh Có người thay thế trả nợ nhé Nhưng em gái tôi đang còn trong trắng đấy Tôi muốn bán trinh của con bé Ông ra giá thêm cho chúng tôi đi Hoàn đứng bên cạnh Nghe lời nói của Thắng Mà hai chân run dày Gã ta chỉ cần hết nợ nần với lão cường thôi, không muốn đụng chạm gì đến cái nơi quỷ quái này nữa. Kể cả sau này, dù có muốn chơi bài hay chơi cái gì, hắn ta cũng tìm đến nơi khác, chứ nhất định chẳng thèm chơi ở đây. Đảo tiên là nơi không bao giờ thắng được. Nhưng bây giờ, hoàn còn vướng mắc vào rắc rối với thắng. Gã ta không muốn, liền níu lấy cánh tay áo của thắng, giật mạnh. Mày, mày thôi ngay đi. Để em gái của mày làm việc Rồi trả nợ cho chúng ta được rồi 100 triệu Nó làm là nó trả hết thôi Mày đừng làm khổ nó thêm nữa Mày im đi tao xem nào Mày không muốn có tiền để chuộc cái xe SH giả Tao cũng cần phải có tiền Để mua xe mới Tao cấm mày không được bàn lùi Hoàn lại im lặng và suy ngẫm Quả thật là gã ta Cũng đang rất cần tiền Để chuộc cái xe về Và hơn hết Cũng cần có tiền để ăn chơi. Nhưng mà việc hành hạ một cô gái gã không hề muốn. Khi đang còn chút lăn tăn thì cường trột liền đánh tiếng chen vào. Thật sự là không ngờ trên cuộc đời này lại có thứ tình cảm gia đình xe rách như vậy. Anh trai, bán em gái còn chưa đủ lại còn muốn lấy cả tiền trinh tiết của cô ta sao? <cười> Thôi được rồi. Tôi tự ra giá nhé. 100 triệu nữa là hết giá kịch kim thế nào Tôi đồng ý Thắng chẳng thèm nghe hết câu hắn liền đáp lại dứt khoát bởi vì chỉ cần nghe đến 100 triệu là hắn đã sung sướng lắm rồi hắn hớn hở xoa xoa hai bàn tay vào nhau để mong chờ giây phút được nhận một cục tiền tươi xanh 100 triệu đâu phải là ít ỏi gì vào lúc này nhưng thật không may cho hắn Cường trột lại ngồi bình thản xuống ghế sofa Cất gióng mơ hồ Nhưng mà Cũng chưa chắc rắn Là con bé này còn trong trắng hay là không Cứ để đấy tôi cho người kiểm tra trước Có cái gì Tôi liên hệ sau với hai chú Hai chú bây giờ cứ về đi Đêm nay cứ ngủ ngon nhé Soạn sẵn kịch bàn với sự mất tích của con bé luôn đi Chắc là chú em đây tính cả rồi có phải không Anh Cường Tôi khẳng định với anh Con bé chưa từng quan hệ nam nữ Nó là em gái của tôi Nó xấu xí như vậy Ai mà thèm đụng vào nó Thế nên tôi dám đảm bảo với anh Nó đang còn trong trắng Tôi nói rồi Chú mày đừng có nóng vội Đi về đi Gặp lại sau nhé Cường chuột đứng dậy vẫy tay Chào hai thằng khốn kiếp đó Và sau đó rời đi Lão đàng vô cùng sốc Bởi vì hành động man sợ của một thằng anh trai Dành cho em gái của mình Anh em máu mù ruột già mà đối xử còn thua cả người dưng nước lã. Bởi vậy Lão Cường cũng phải rè chừng với loại người đê hèn này. Lão cứ nghĩ bản thân Lão là một kẻ khốn nạn, khốn nạn nhất rồi. Có ai ngờ vẫn còn thua một thằng máu lạnh khác. Tự dưng trong lòng lại có chút thương cảm cho cô gái này. Nhưng thương cảm thì được cái gì? Người ta nợ tiền của Lão, chứ Lão đâu có nợ nần gì ai. Mà nếu có nợ thì nhất định, lão phải tìm cách mà trả thôi. Lão là người quân tử, chơi được làm được. Lão không muốn động đẩy khơi dậy trái tim mềm yếu của mình, để rồi có lúc lại phải hối hận. Hối hận như quá khứ, lão từng gặp phải. Thắng và thằng bạn thân chia tay nhau, cùng hẹn ngày quay trở lại đào tiên để lấy tiền. Bởi vì hắn tin chắc chắn lão cường sẽ đồng ý mua trinh của em gái mình. Trong sự vui vẻ, Thắng liền quay về ki ốt Hắn lấy hết tiền trong ngăn kéo cho vào túi quần Nhìn thấy chiếc điện thoại của thư đang nằm dưới gối Cũng liền bị hắn trướng mắt, tắt nguồn và giấu đi Quần áo của em gái cũng bị hắn ném hết ra thùng rác Xóa tan mọi chứng cứ về đứa em gái xấu xí của mình Tay chân vừa làm, miệng hắn vừa hậm hực để chửi người Mày dám mách mẹ sao? Bây giờ thì mày hết cơ hội để mách lẻo rồi nhá. Mẹ kiếp, con em ngu ngốc. Là hắn đang bày mưu tinh kế để chút giận lên thơ. Là hắn đang chuẩn bị một kế hoạch mà đến chính bản thân hắn. Cũng không ngờ lại được ông trời ưu ái như vậy. Sáng hôm sau bà lành chạy xe xuống chợ từ sớm. Trên tay bà vẫn không quên cầm theo hai bịch bánh cuốn nóng dành cho con trai và con gái mình. Nhưng những gì xuất hiện trước mặt bà lại khiến trái tim của bà nhức nhối cơn đau. Thằng con trai đang ngồi thẫn thờ giữa gian hàng, quần áo thì sộc sạch, vết thương cũ chưa kịp hết, trên mặt lại xuất hiện đầy những vết thương mới. Bà ném đồ ăn qua một bên, bà gào thét. Làm sao thế này hả con? Ai đánh con ra nông nỗi này? Hả? Thế con thơ đâu? Nó đâu? Mẹ ơi là mẹ! Thằng miêu máu bật khóc. Khiến tất cả mọi người xung quanh đều dòm ngó Đến gian hàng của bà Bà lành vội vàng ôm lấy con trai rũ rành Hỏi Han Sao thế con Có chuyện gì Con thơ nó bảo mẹ xuống đây Có chuyện muốn nói với mẹ thệ nó đâu Mẹ ơi Con thơ nó giận con mẹ ạ Nó giận cả bố mẹ Bởi vì bố mẹ bênh vực cho con Nên Nên nó đánh con Nó lấy tiền Nó lấy xe máy Nó bỏ đi đêm qua rồi mẹ Mẹ ơi Con không hiểu được nó Tại sao nó không chịu hiểu Chính nó là nguyên nhân gây họa xui xẻo chứ Con chỉ mới nói có vài câu Mà nó hận thủ con Nó căm ghét cả nhà mình Nó ác độc lắm mẹ ơi Cái gì cơ Mày vừa nói cái gì Nó bỏ đi á Cái con trời đánh này Bà lành không đủ bình tĩnh Nghe hết tiếng gào thét của con trai nữa Bà vứt Thắng qua một bên, chạy vào trong ngăn kéo để coi ngó. Tuy sổ sách đang còn đây, thế nhưng không còn một đồng tiền nào dính lại trong ngăn kéo. Bà nhìn xung quanh ký ốt, từ đồ dùng cá nhân hay quả náo của thơ, cũng chẳng còn thứ gì. Sự tức giận dâng trào. Bà nói như quát vào mặt của Thắng. Nó đi từ bao giờ? Sao mày không gọi điện về cho mẹ? Rồi mày còn ngồi đây khóc lóc là sao? Khóc lóc thì giải quyết được cái gì? Mẹ ơi là mẹ, con muốn gọi điện lắm chứ, nhưng mà con thơ nó đánh con ngất lịm đi đấy chứ. Rồi sao đấy nó ôm hết tiền. Điện thoại của con cũng bị nó cầm luôn đi rồi. Còn biết lấy cái gì mà gọi cho mẹ. Mẹ ơi mẹ, chúng ta bây giờ phải làm sao hả mẹ? Cái xe máy mẹ mới mua cho con, nó cũng lấy mất rồi. Mẹ! Tiếng khóc của Thắng càng cô vũ thêm cho sự tức giận của bà Lành. Bà quyết định đóng cửa y rồi sau đó chở con trai về nhà, bà nói hết mọi chuyện cho ông Ninh nghe. Trong ngôi nhà này, ai ai cũng trách móc thơ mà chưa một lần suy nghĩ lại lời dối trá và vở kịch hoàn hảo của Thắng. Chưa từng ai trong gia đình này thương xót cho cô. Trong một ngày phải tiếp nhận quá nhiều tin tức gây sốc và bịa đặt, ông Ninh lại nằm liệt một chỗ. Sau khi nghe tin về con gái Cơ thể của ông đã mệt Giờ đây lại càng mệt thêm Ông nằm trơ mắt Cơ thể cứng đờ Ông thất vọng và buồn nhiều lắm Ông không muốn tin thơ là người xấu Nhưng mà không tin Thì cũng phải tin Bởi vì sự thật Nó đang đập thẳng vào mắt ông đấy Đập thẳng vào tay ông đấy thôi Nhà có hai đứa con Nhưng chẳng có đứa nào nên thân Đúng là nghiệp báo Đây là báo ứng của ông rồi Ngày xưa ông làm nghề buôn bán gỗ Trên mạng Thái Nguyên Sơn La Vì chặt phá rừng quá nhiều Giết hại quá nhiều động vật Nên bây giờ Ông mới bị chúng quay về báo oán Gia đình tuy giàu có Nhưng lại kiếm tiền Từ những công việc không đoan chính Báo ứng Báo ứng là giờ đây bản thân ông nằm liệt giường, Hai đứa con thì không nên nết Là do ông sống sai Nên đang phải trả giá đây mà Càng nghĩ nước mắt càng chảy xuôi Ông bây giờ không biết Phải làm sao nữa Bình minh hé dạng chiếu dọi nơi góc phòng Thơ bể oài mở mắt Cùng với cái đầu đau nhức Cô tưởng mình vừa mới trải qua Một căn bệnh nan y Không thể nào cứu chữa Thân hình nặng đề như đeo trì tay chân của cô khó cử động. Mọi thứ thực sự quá mệt mỏi với cô. Nhưng cô còn chưa kịp than thở về cơ thể khác lạ của mình thì thơ phải đối mặt với một sự thật vô cùng kinh hãi. Trước mặt cô bây giờ không phải là khung cảnh của ký ốt chật hẹp, không phải là chiếc cửa kéo màu xám cho quen thuộc và càng không đúng là chiếc giường êm ái đang chứa đựng tấm thân của cô. Không. Cô không thể nằm trên chiếc giường êm ái này được. Cô nằm trên một tấm phản cơ mà. Cô đang ở đâu thế này? Tại sao cô lại có mặt ở đây? Đây là một giấc mơ sao? Thơ vội lắc đầu để xua tan đi áo ảnh trước mắt. Nhưng đó không phải là áo ảnh. Đó là hiện thực và chính xác hơn nữa. Đây không phải là nhà của cô. Có ai không? Tôi đang ở đâu thế này? Có ai không? Thơ cất tiếng gọi, nhưng cổ họng nghẹn ứ, phải cố gắng lắm mới phát ra được một tiếng dài hơn. Tôi đang ở đâu thế này? Có ai không? Tưởng bước chân nhẹ nhàng tiến gần về phía cánh cửa, quần áo tối qua thơ mặc đã được thay thế bằng một chiếc váy hai dây màu xanh nõn chuối. Áo ngực và quần lót của cô hoàn toàn biến mất. Thơ tức giận và hoang mang vô cùng. Cô giờ hai tay lên Đập thật mạnh vào tấm gỗ lớn Gần như là hoàng sợ Đến lắp bắp Có ai không làm ơn cứu tôi Anh Thắng mở cửa ra Có ai không Mới hơn 6 giờ sáng Nên chẳng có ai bên ngoài Nghe được tiếng gọi của thơ Mọi người làm việc ở quán ba đào tiên này Đều làm việc đến gần sáng Nên bây giờ chính là giờ nghỉ ngơi Họ phải nghỉ ngơi Đến gần trưa mới thức dậy Thơ có biết điều đó đâu. Và dĩ nhiên cô cũng không hề biết bản thân mình đã bị chính anh trai bán cho người ta để gạt nợ. Một món nợ từ trò chơi đỏ đen, một món nợ phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt. Thơ không kêu gọi được ai mở cửa. Cô manh động hơn, nhìn ngó xung quanh rồi cô cầm lấy một chiếc ghế. Cứ như vậy, một hai dùng sức nện thật mạnh vào cánh cửa. Kèm theo đó chính là sự sợ hãi trào dâng, nước mắt cô không tự chủ được nữa, càng lúc càng dâng lên nhiều hơn qua làn mi cong dày thô cạch. Đúng vậy, đôi mắt đã không được đẹp, nên đôi hàng mi cũng chẳng thể nào xinh xắn. Làm ơn, mở cửa ra, có ai không cứu tôi? Tiếng hét của thơ to hơn gây sự chú ý với thằng Chiến bảo vệ đang ngồi bên ngoài. Nó ngáp ngáp vài cái bước chân đến căn phòng của thơ buồn lời đe dọa. Im mồm đi đợi lát nữa ông chủ đến rồi nói chuyện với mày mới sáng ra để yên cho tao ngủ lắm cất. Thừa nghe con người mắng chửi mình sau cánh cửa nhưng cô không thức giận bởi vì dù sao cô cũng nhận được hồi đáp. Cô nghe chửi mắng từ gia đình nhiều rồi nên cô không sợ nhưng nhất định cô phải biết chuyện gì Đang xảy ra với cô Anh gì đó ơi Làm ơn Làm ơn cho tôi gặp người Mà anh gọi là ông chủ với Tôi xin anh đấy Tôi đang ở đâu thế này Tôi sợ lắm Tôi xin anh Nín Cào mồm làm cái gì Đợi tao gọi điện cho ông chủ Mày nín nghe chưa Cách nhau một cánh cửa Chiến làm sao mà biết được Tâm trạng sợ hãi của thơ lúc này Cơ thể của cô lạnh ngắt bởi về cái lạnh bao trùm Trời mùa đông mà lại mặc áo hai giây. Cô không còn sức để gào thét nữa. Rất may là Chiến không làm khó thơ thêm. Nó liền gọi điện ngay cho thằng Vọc để báo cáo tình hình. Đúng 30 phút sau, Vọc thay mặt cho Cường trột có mặt và giải quyết tất cả thắc mắc của thơ. Khi cánh cửa mở toan cùng với sự xuất hiện của Vọc, hắn nhìn thấy thân hình rũ rưỡi của thơ đang còn vật vờ dưới nền gạch. Chưa dừng lại ở đó, khuôn mặt của cô còn làm cho vọc và chiến, văng lên một câu trời thề, còn đồng thanh đến mức ngạc nhiên. Mẹ kiếp, xấu vê lở. Thờ biết. Thờ biết chứ. kể cô mất đi chiếc khẩu trang, cô liền biến thành một kẻ xấu xí tệ nạn. Cô chưa biết bấu víu vào đâu, cô đành phải lấy tay che mặt, cô run dày thân người, hỏi hai thằng đàn ông trước mắt. Đây là đâu thế này? Tại sao tôi lại ở đây? Chuyện này có liên quan đến anh trai tôi có phải không? Rõ ràng tối qua, tôi đang ở ký ốt cùng với anh ấy. Tại sao bây giờ tôi lại gặp hai người ở đây? Nói đi, nói cho tôi biết đi. Ừ, đúng là như vậy. Xem ra cô nhạy bén và hiểu chuyện đấy. Cô cứ vào giường ngồi xuống đi, không lạnh tím tái hết cả người rồi. Chúng ta từ từ nói chuyện. Thờ bình tĩnh hơn Nếu như liên quan đến anh trai của cô Thì chẳng đáng sợ lắm có phải không nào Cô nhẹ nhàng Ngồi xuống mép giường Kéo chiếc chăn mỏng để che đi Cơ thể hờ hang của mình Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt của vọng Cô rất muốn nghe Tất cả sự thật Không thể nào chờ đợi thêm được nữa Anh là ai Anh liên quan gì đến anh trai của tôi Tại sao tôi lại ở đây Quần áo của tôi đâu Bây giờ đang là mùa đông Tại sao các người lại bắt tôi ăn mặc mỏng manh thế này Cô cầm lên đọc đi Đây là tất cả giấy tờ mà anh trai cô đã ký Và giấy viết bằng tay đấy Mọi thứ sẽ rõ ràng khi mà cô đọc nó Giấy bán em gái gạt nợ sao Từng dòng chữ như đang nhảy múa trước mắt thơ Cô không thể nào tin được rằng Anh trai cô lại bán cô vào quán ba để gạt nợ. Những dòng chữ viết tay vội vàng, ngoằn nghèo. Nhưng nó lại giống như một con dao, đẫm thẳng vào trái tim của cô. Thơ tròn mắt lắp bắp, khi đọc đến tên của người mua mình. Hoàng Cường Hoàng Cường sao? Vậy anh chính là Cường à? Anh mua tôi để làm gì? Tôi xấu xí thế này, tôi làm được cái gì mà gạt nợ cho anh trai tôi chứ? Anh Cường Anh ta không có quyền bán tôi Pháp luật nào cho phép điều đó Anh Cường Cô cứ bình tĩnh Tôi không phải là Cường Cô có cáu giận ý. Cũng đâu có giải quyết được chuyện gì Người bây giờ Đã bước chân vào đây rồi Không thể nào ra ngoài được đâu Trừ phi Là cô phải trả hết nợ Anh trai tôi nợ các người Liên quan gì đến tôi Thả tôi ra thả tôi ra Thở gạo mồm tức giận Giờ đây cô không còn ngồi trên mép giường nữa, cô lập tức đứng dậy và muốn chạy ra ngoài. Nhưng đứng trước cơn thịnh nộ của cô, Vọc lại nhanh tay kéo cô lại, sẵn sàng dáng một cái tát thật mạnh lên má của cô. Lại thêm một cái tát. Từ ngày hôm qua tới giờ, cô ăn hai cái tát rồi, cô đau điếng vô cùng. Lời nói gầm gừ của Vọc vô cùng đáng sợ. Cầm mồm Muốn ra ngoài thì phải làm việc và trả nợ. Ấn oán của hai anh em nhà mày tao không cần biết. Trước mắt là mày phải câm vào ngoan, hiểu chứ? Các... các người... Các người dám đánh tôi. Ở đây không có pháp luật. Ở đây chỉ có tiền và quyền. Mày cứ có tiền trả nợ đi. Rồi mày muốn đi đâu thì đi. Hiểu chưa? Thơ bị đau rát cả vùng mặt sau cú đấm của vọc cô thực sự không dám chạy trốn nữa bởi vì cú đấm này thực sự rất đau nó khiến cho cô khụy gối và choáng váng mắt hoa và tay run dày giờ đây cô phải nghĩ cách để thoát ra khỏi đây chỉ biết một cách duy nhất đó chính là ôm lấy chân của vọc mà van xin hắn vậy thì tôi sẽ lấy tiền và trả cho anh chỉ cần có tiền là tôi được rời khỏi đây có phải không anh cho tôi về nhà đi Tôi bảo bố mẹ tôi trả cho anh. Nhà tôi không phải là nghèo đói gì, mà bắt tôi làm việc ở quán ba để trả nợ. Nhà tôi có một ký ốt bán hàng, chắc chắn là đủ tiền để trả cho các người. Tôi xin anh đấy, anh thả tôi ra. Vậy sao? Liệu có tin được lời của cô hay không? Nhà cô mà giàu có như vậy, thế tại sao thằng Thắng, nó lại bán cô vào đây? Tại sao Thắng lại không có tiền trả nợ? Chỉ có hơn 100 triệu thôi Mà hắn lại bán cô vào đây đấy Cô nói đi Là giàu thật hay giả vờ Nhà tôi có tiền Bởi vì anh ấy không dám nói cho bố mẹ tôi biết Chuyện ăn chơi bài bạc Tôi xin anh đấy Anh chờ tôi gọi điện về cho bố mẹ tôi Họ có tiền mà Họ sẽ giúp tôi trả nợ Cho tôi xin một cuộc điện thoại thôi Thôi được Mày đợi tao một chút Vọc nói xong thì rời đi, liền dặn dò thằng Chiến canh trường khóa cửa cẩn thận. Trong căn phòng vắng lạnh chỉ còn cô mỗi thơ đang quỵ gối. Cô nhìn những tờ giấy trước mặt, nỗi hận thù lại càng trào dâng. <cười> thì ra là anh trai cô, lại dám bán cả cô để lấy tiền chơi bời. Hắn không còn xem ai ra gì nữa rồi, không còn biết công lý và pháp luật nữa rồi. Lần này, thơ nhất định không thể nào tha thứ. Nhất định phải đánh trả Cho dù có phải đổ máu Và tan nát gia đình Cô nhất định không bỏ qua Thì ra lòng tốt bộc phát của anh trai Khi đưa cho em gái cốc trẻ Đều có âm mưu khốn nạn từ trước <cười> Anh cứ đợi đấy Người anh trai tồi tệ và đớn hẹn Phục nhanh chân chạy đến nhà Cường trột vào sáng sớm Bởi vì thật tình Gã chưa bao giờ nghĩ đến cái yêu cầu Mà thơ đưa ra vào sáng sớm nay. Chưa bao giờ gã gặp trường hợp một cô gái gia đình có điều kiện lại bị anh trai bán đi một cách không thương tiếc. Rồi cô gái này lại chờ mình xin sỏ và muốn chuộc bản thân ra về. Một ly cà phê và một tô phở bò được đặt trước mặt cường trột kèm theo mấy lời báo cáo. Dạ thưa anh, sáng nay em có ghé qua phòng của em gái thẳng thắng và nó có một yêu cầu Được gọi điện cho bố mẹ Để chuộc thân ra về ạ Cái gì cơ Vậy sao Tối qua tao cho người kiểm tra cơ thể của con bé rồi Đúng là nó đang con trinh đấy Vậy nên sáng nay Tao lại cho người Chuyển thêm 100 triệu cho thằng Thắng rồi Mày tính xem Nếu bọn họ muốn trả tiền để chuộc người Vậy thì số tiền Chắc chắn là phải tăng lên gấp đôi 100 triệu Chúng nó vay nợ Cộng với 100 triệu bán trinh Thì mày cứ tính lên gấp đôi cho tao Tính sơ sơ là 400 triệu Mày thông báo với nó đi Nếu như gom đủ 400 triệu Để trả cho tao Thì nó được về Nói thật nha Con bé này xấu xí lắm Tao không muốn giữ lại đâu Mày cứ bảo với nó đi Có tiền thì về Dạ vâng thưa đại ca Em làm ngay Cường trột ung dung Húp từng thiền nước dùng trong bát phở Cảm nhận vị ngon ngọt của nó Mà toan tính và đánh cược một ván trong lòng Liệu rằng cô gái xấu xí kia Có đổi được 400 triệu hay không? Người anh trai đang tâm bán em gái mình Liệu bố mẹ có thực sự cần? Hay là bố mẹ Lại ủng hộ việc làm của người anh trai? <cười> Quả thực là một trò vui hiếm thấy Trong cuộc đời của Cường Sau khi chờ đợi và hy vọng Cuối cùng Thơ cũng có nhận được tin vui đầu tiên Trong buổi sáng Cô cầm được điện thoại của vọc trong tay Cô lập tức gọi điện về cho mẹ cô Cô vẫn tin vào gia đình Số tiền 400 triệu Chắc chắn là mẹ cô vẫn có thể Xoay sở và đón cô về Một niềm tin cuối cùng Vẫn dành cho bà lành mẹ cô Bà lành đang bực bội trong người Nhưng vẫn kiên trì chăm sóc vết thương cho con trai Bà ta vừa chấm thuốc, vừa mờ mồm ra trời thơ, dùng những lời lẽ vô cùng kinh khủng và thậm tệ để mắng cô. Chẳng ai nghĩ đó là lời của một người mẹ dành cho đứa con gái rứt ruột đè ra của mình. Cái con đĩ đời đấy, con mất dậy đấy, cái loại đấy mà quay về, tao xé quần xé áo, tao ném xuống ao cho cá nó gì à? Còn với trà cái mất nết, trần đời tao chưa thấy ai khốn nạn như nó. Mà chắc là mấy hôm bán hàng Nó cũng gom được khá khá tiền bỏ trốn rồi đây Đúng là nặc nô khốn nạn Kìa mẹ Mẹ nhẹ cái tay thôi Còn đau lắm Mẹ chửi nó ở đây Làm sao mà nó nghe được Chỉ tổ tức thêm Bực cả mình Tiên sư nhà nó chứ Đẻ ra nó chỉ tổ đau lở Bực hết cả mình Một người thì nằm liệt giường Một thằng thì suốt ngày gây hòa Còn đứa con gái thì ăn cắp bỏ nhà đi. <cười> giời ơi là giời, tôi còn sống để làm cái gì? Tiếng gào thét của bà lành khiến ông Ninh đau bút tim gan. Ông nằm một chỗ không kiếm ra tiền ngày ăn ba bữa cơm, nên tự biết bản thân mình chỉ là gánh nặng cho vợ cho con. Ông đang chảy nước mắt vì giận con gái và hận luôn cả chính mình. Trong ngôi nhà này từ giờ trở đi, Liệu có còn tiếng cười vui vẻ nữa không Khi đau thương chồng chất đau thương Trước đây ông kiếm được tiền Rất rất nhiều tiền Gia đình giàu có Tiếng người cười nói rôm rà cả ngày bà chưa bao giờ ông nghĩ Cái gia đình mà ông vun vén Lại có lúc Bi thương thế này Bây giờ ông biết đồ tội cho ai Ngoài bản thân mình chứ Cả ông Ninh và Thắng Đều phải im lặng trước lời kêu gào của bà lành. Bà ta nói mãi cũng chán, hầm hực đá thúng đụng nia, gặp cái gì trong nhà, cũng thấy vướng mắt, thét gào. Ngay cả lúc nghe tiếng chuông điện thoại trong túi sách vang lên, bà ta cũng quát tháo in ỏi. Thắng, mày vào nghe điện thoại cho mẹ xem nào. Ai lại gọi giờ này? Chắc là mấy cô dưới quê đấy. Bố có gọi điện thông báo cho các cô ấy biết chuyện. Là con thơ bỏ nhà đi Nên chắc là các cô Gọi điện hỏi thăm ấy mà Nếu vậy thì mày nghe máy đi Mày bảo tao đi vắng rồi, nghe chưa Anh em họ hàng nhà bố mày Để bố mày tự xử lý Chuyện nhà chưa xong Thiên hạ lại biết cả rồi Tao không thể nào hiểu được Thắng thực sự không muốn Nghe lời mẹ dạy đời hay cằn nhằn nữa Hắn chạy vào đầu giường Cầm điện thoại cảm ứng của mẹ Lướt phím xanh đưa lên tai nghe Một số điện thoại không được lưu tên Alo Ai gọi cho mẹ cháu đấy nhỉ Mẹ cháu không có nhà nhé Anh Thắng Anh Thắng Em đây Em thơ đây Thắng chuột dạ hoàng hồn Hắn nhanh tay tắt phụt điện thoại Ngơ ngẩn cả thân người Nhưng còn chưa kịp kinh ngạc Chuông điện thoại lại tiếp tục gieo vang thêm một lần nữa Hắn không dám bấm vào nút nghe đang còn định tắt nguồn điện thoại để chấm dứt cuộc gọi này, thì bà lành lại oang oang cây mồm, chân của bà bước vào nhanh, theo quán tính. Ai gọi đấy Bà sao gọi lắm thế, đưa đây xem nào. Lại là các cô nhà mày, muốn trách mắng tao cái gì có phải không? Mày đưa điện thoại đây. Mẹ, mẹ đừng nghe máy. Nhìn về mặt lo sợ của Thắng, không níu giữ được cánh tay của bà lành, bà lành bấm máy, giọng alo nghe đến trói tai. Alo, ai đấy? Gọi cái gì? Các cô muốn gọi thì gọi cho các anh, các, các chị của các cô ấy. Gọi cho tôi làm cái gì? Muốn nói cái gì về con gái tôi, hả? Mẹ ơi, đúng là mẹ rồi. Con đây, con thơ đi mẹ. Bà nhàn đang tức giận, lại càng phẫn nộ hơn. Khi nghe giọng của đứa con gái ăn cấp tiền bò trốn, bây giờ lại dám gọi điện về. Chẳng cần nghe lời thơ giải thích, Bà sẵn dọc còn to hơn cả cái loa phát thanh. Là mày đấy à? Mày bỏ nhà đi, bây giờ còn dám gọi điện về cho tao à? Mày lấy cái xe máy lấy tiền của tao bỏ trốn, thế thì mày cút luôn đi, cút! Mày còn muốn cái gì? Mẹ ơi, con, con không có. Là anh Thắng bán con đi để gặt nợ. Mẹ bình tĩnh nghe con giải thích, tất cả là một màn kịch của anh Thắng. Xin mẹ giúp con ra khỏi đây. Anh thắng bán con vào quán ba dưới thị trấn. Con xin mẹ, mẹ nghe con, tất cả là sự thật. Bà lành đưa mắt qua nhìn con trai, một vài giây ngắn ngủi hoang mang. Sự thật là như thế nào, đến bây giờ bà còn chưa rõ. Tiếng của thơ vẫn nải nỉ qua lỗ tai của bà. Mẹ ơi mẹ, con xin mẹ đấy, mẹ tin con đi. Là anh ấy chơi lô đề cờ bạc, bán con cho chủ nợ để gạt nợ. Con không lấy xe đem bán đâu, con không lấy cấp tiền, con không bỏ trốn. Mẹ ơi mẹ, mẹ tin con, con xin mẹ xuống thị trấn, đón con về với ạ. Mày nói thật đi Hà Thơ, mày không làm những chuyện đấy có phải không? Thế bây giờ, mày đang ở đâu? Mẹ, anh Thắng biết chỗ con đang ở, con xin mẹ, mẹ xuống đây đón con với. Mẹ, mẹ giúp con. Mẹ nói với bố, là bố tin con, con xin mẹ. Thôi được rồi, tao nói chuyện với thằng Thắng trước, bây giờ mày tắt máy đi. Có cái gì, mẹ gọi lại sau nhá. Không đợi cho thơ vâng dạ đồng ý, và cũng chẳng có chút lo lắng nào cho con gái, bà lành cúp máy cái rụp. Sau đó bà quay qua nhìn Thắng, bà nhỏ giọng gầm gừ như chất vấn. Mọi chuyện là như thế nào? Mày nói ngay cho mẹ biết. Tại sao mày nói dối mẹ? Tất cả những gì con thơ nói là sự thật có phải không? Thằng bây giờ mới biết mọi chuyện vỡ lẽ. Càng không dám nghĩ con em gái của mình lại danh ma đến vậy. Dám tìm cách gọi điện về cho bà lành báo tin à? Hắn sợ ông nên nghe được lại rách việc. Nên vội vàng kéo bà lành ra sau vườn. Khóc miếu van xin. Mẹ! Mẹ à! Con trót dài. Con chơi cá độ, chơi trò đỏ đen. Nên... Con bị mất hết tất cả rồi. Con chỉ đưa con thơ vào đấy làm việc để nó trả nợ giúp cho con. Con không thể nào mất cả bàn tay vì mấy trăm triệu được. Mẹ! Cái gì cơ? Mất cả bàn tay là sao hả con? Ai dám lấy bàn tay của con trai mẹ? Mày nói rõ ra xem nào. Bố mày mà nghe được thì mày chết con ạ. Vâng, mẹ. Từ từ con kể hết cho mẹ nghe. Mẹ đừng nói cho bố biết. Còn xin mẹ đấy. Bà Lành lúc này thở không ra hơi, bà ngồi bệt xuống đám cỏ dài, khuôn mặt hậm hực nghe thẳng trình bày lại tất cả sự việc. Hắn không dám rối chán nửa lời, kể hết từ vụ cầm cố xe máy mới mua cho đến việc chơi bài bạc và viết giấy nợ, cùng với hành động đê hèn khi hạ thuốc ngủ vào cốc trà cho thơ. Từng chút từng chút một, không sai một chi tiết. Nước mắt lăn dài trên gò má Đàn ông mà khóc là hèn lắm Làm được mà không chịu nhận là khốn nạn Việc để em gái gánh tội Lại càng đê tiện hơn Nhưng hắn lại không biết điều đó Không thể nào thấm vào trong từng suy nghĩ của hắn Thế nên Nỗi nhục nhã chưa được 5 phút Hắn lại ngẩn đôi mắt long lanh nước lên Năn nỉ bà lành Mẹ Con xin mẹ đừng trách con Nếu có trách Thì mẹ trách con thơ nó đen đùi Nó luôn gây họa cho con. Mẹ à, mẹ tin con. Nếu như nó không xuất hiện trước mặt con nữa, thì cuộc sống của con sẽ khác. Mẹ à, mẹ tin con một lần này nữa thôi. Mẹ biết là do nó mang lại xui xẻo cho nhà này. Nhiều đêm, mẹ cũng gác tay lên chán để suy ngẫm. Từ ngày nó sinh ra, gia đình luôn gặp biến cố. Từ bố mày bị tai nạn cho đến mày. Đến cả bản thân mẹ Cũng mệt mỏi lắm Nhưng mà con ơi Con làm như vậy với em con là quá đáng lắm con ạ Thế này đi Mày nợ họ 100 triệu chứ gì Có cả phần của thằng Hoàn nữa Có phải không Thế thì để tao qua nhà nói chuyện Với bố mẹ của thằng Hoàn Phải mang tiền mà trả cho người ta con ạ Rồi còn đón em gái mày về Nó xùi nó xẻo đấy Cứ để cho nó ở kia ốt không cho nó về nhà này là được. Rủi rẻo thì tránh xa nó ra là được. Chứ tại sao mày bán em?" "Dì mẹ, thằng Hoàn nó chém con chết, không được. Con không thể nào bán đứng anh em của con được đâu mẹ. Con chỉ có nó là bạn, làm sao có thể vì con thơ mà bôm bét tất cả cuộc đời của con được?" Hắn vừa nói vừa cả cơ thể lại gần bà Lành, ôm lấy chân của mẹ van xin, nhưng bà Lành không chịu, đến nước này Còn thể diện cái quái gì Không được Mẹ phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện Để sau này mày không còn chơi bời nữa Mày đừng làm khổ mẹ thêm con ạ Mày to đầu rồi Sao mày có thể ngu ngốc mà làm chuyện như thế Trời cái trò đỏ đen Có bao giờ mà thắng Nếu mà thắng được ấy Thì tao cũng chơi từ lâu rồi Tao cần gì phải chắt chiêu từng đồng Để nuôi hai anh em mày khôn lớn Sao mày ngu thế hả con Mẹ ơi mẹ, con chỉ ngu đúng một lần này thôi, lần cuối. Con xin mẹ đấy. Nếu mẹ thương con trai của mẹ, mẹ đừng có làm ẩm ý chuyện này lên. Con thề với mẹ, con sẽ thay đổi. Con hứa, đây là lần cuối cùng mẹ. Thắng ơi là thắng. Mẹ tin con rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng thì sao? Con luôn làm cho mẹ thất vọng. Nhà mình hết tiền rồi con ạ. Nếu bây giờ không lấy tiền của thằng Hoàn Thì làm sao có tiền để chuộc em con về Mày nói đi Mẹ bây giờ phải làm sao Mẹ ơi mẹ Mẹ nghe con Mẹ không thấy đây chính là cơ hội tốt sao Chúng ta có thể không cần trả nợ Cũng không cần vì tốn tiền Mà chúng ta vẫn có thể tránh xa được cái thứ xui xẻo như nó Chỉ còn có mấy tuần nữa là đến Tết rồi mẹ Mẹ muốn nó về nhà mình Để mình đen đùi cả năm mới hay sao? Còn nói như vậy là sao hả Thắng? Không để cho bà thắc mắc quá nhiều Thắng liền đưa bàn tay thon dài Gắn cây mắt công tử bột của mình Tiếp tục nài nỉ Mẹ à Mẹ để con bé ở trong quán ba đó làm việc đi Nó giúp con trả nợ Và còn để gia đình mình được yên tĩnh Thoải mái một thời gian Khi nào nó làm việc nó trả hết nợ Thì nó trở về Mẹ con và bố vẫn chào đón nó về Tại vì con bán cả trinh của nó Với số tiền 100 triệu nữa mẹ à Nên mẹ không đủ tiền để chuộc nó về đâu Mẹ làm ơn nghe lời con Nó sẽ ổn thôi mẹ Một đứa xấu như nó Ai mà thèm đụng đến Nghe đến đây cơn thịnh nộ của bà lành Lại chào dâng lên đến đó Cổ họng của bà mờ toang ra Hét lớn vào mặt của Thắng Trời đánh mày, Thắng ơi! Mày còn dám bán cả trinh của em gái mày. Ai, ai cho phép mày làm thế với nó? Thắng ơi là Thắng! Nếu không làm vậy, mẹ nghĩ xem. Liệu bàn tay này của con có được lành lặn hay không? Con còn phải lái xe kiếm sống bằng đôi bàn tay này. Con còn cả tương lai tươi sáng. Còn nó cứ quanh quẩn ở cái kia ốt đấy. Có đi đâu mà cần tương lai? Xấu như nó, ai mà thèm cưới nó làm vợ? Tương lai của nó không quan trọng bằng tương lai của con. Con là đích tôn của nhà này, con là con trai cưng của mẹ cơ mà. Mẹ ơi mẹ, mẹ nghe con, thêm một lần nữa đi mẹ. Giọng nói của Thắng như sóng biển, cuốn trào mọi suy nghĩ của bà lành, khiến cho bà nghe xong lại ngồi sụp xuống đất thẫn thờ. Mọi suy nghĩ của bà dường như bị đóng băng. Tiền bạc giờ đây mới là thứ quan trọng. Nếu cứu con gái ra ngoài Thì gia đình bà chả còn gì Thẳng con trai bất tài Đứa con gái xấu xí Gia đình của bà là một mớ bồng bong hỗn loạn Bà muốn giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp nhất Chứ bà không muốn gia đình vỡ toang Thế nhưng bà vẫn không yên tâm trong lòng Chưa thể nào quyết định được mọi chuyện rõ ràng Bà cần về gặp thôi trực tiếp Để nói chuyện với con bé Nếu không sau này Nó lại cho rằng bà bạc tỉnh bạc nghĩa. Bà lành cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, bước đi từng nhịp run dày vào bên trong giường ngủ. Thấy ông Ninh đang còn nhắm mắt ngủ say, biết chồng chưa rõ mọi chuyện về con gái, bà mặc kệ ông, liền ngồi xuống mở két sắt ra để kiểm tra tiền bạc. Phát hiện ra số vàng không còn nữa. Chỉ còn có vài đồng tiền để lấy thuốc cho chồng. Bà lành đành suy ngẫm và liều một phen. Chắc là số tiền này đã bị Thắng, mua xe hết cả rồi. Bà cầm điện thoại của ông Ninh tắt nguồn và giấu nó đi. Sau đó nhanh chân chạy ra chiếc xe máy cũ của mình cùng với Thắng quyết định xuống thị trấn để gặp Thơ nói chuyện. Thơ lúc này đây phải trả điện thoại lại cho vào Hai tay của cô ôm lấy thân người run dày vào hồi hộp Cô cứ ngồi như vậy Chờ đợi từng giây từng phút trôi qua Cô mong mỏi mẹ xuống gặp cô đến nghẹt thở Và cô có một lòng tin bất diệt Nhất định bà sẽ xuống thị trấn đón cô về Cô tin rằng mẹ cô là người biết phân biệt đúng sai Tùy có hay cáo giận với cô Nhưng bà sẽ dang tay bảo vệ cho cô Nhất định là như vậy Những giọt nước mắt đã cạn khô vì sợ Mãi đến một lúc sau Thằng Vọc ném cho cô một bộ quần áo kín đáo hơn Hắn lên tiếng thông báo rằng Mẹ cô đã đến tìm cô Cô mới thêm một lần nữa bật khóc tức tười Cùng với Vọc chạy ra ngoài gặp mẹ Nhưng sự mong đợi của thơ Đổi lại chính là sự thất vọng Khi người mẹ của cô và người anh trai đến gặp cô lại không hề lo lắng cho tính mạng của cô. Nhìn hai người họ đùn đầy lời nói cho nhau và người rất khoát buông ra những câu lạnh lùng lại chính là người mẹ rứt ruột đẻ ra cô. Nhìn thấy con khỏe mạnh thế này là mẹ cũng mừng rồi. Nhưng mà thơ này, mẹ nghe chú Vọc đây nói số tiền để chuộc con về, những bốn triệu Nhà mình không còn nhiều tiền như thế. Mẹ biết là con không ăn cắp tiền trong cửa hàng, con cũng không xấu tính, nhưng nói thật, mẹ không còn cách nào để đón con về nhà được. Con con thông cảm cho mẹ nhé. Thông cảm cái gì ạ mẹ? Sao mẹ không thể đón con về được ạ? Thở bằng hoàng hơn bao giờ hết, cô vội gạt đi nước mắt trên mi.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 Và sau khi mà lắng nghe xong tập 4 thì chúng ta được chứng kiến à những câu từ vô cùng ghê giận của người anh trai dành cho người em gái của mình dám bán cả thơ vào quán bar để trả nợ cho mình thực sự thắng là một người đàn ông khốn nạn và đê hèn vô cùng, không còn tình người nữa. Và tại sao người mẹ lại không cứu con gái của mình ra khỏi quán ba và cuộc đời của thơ tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.